Mặc dù hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nàng sau khi nàng đến đây và tại sao nàng lại thay đổi thân phận thành nam nhân. Nhưng hắn chắc chắn rằng hiện tại nàng vẫn là nữ nhân 100%. Hắn mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh một chút. Nam nhân đương nhiên cũng có vị hôn phù rồi. Chẳng lẽ các người chưa nghe nói đoạn tụ sao? Mọi người sững sốt. Cố tích Cửu nhìn chăm chăm hắn mấy lần, đột nhiên lạnh lùng, nói. Nơi này không phải nơi nói chuyện. Thiết đan, thiết Ngưu, cầu thẳng. Các người mang theo chiến lợi phẩm đi, chúng ta trở về. Vâng, thạch đầu ca. Mọi người ao ao đồng thành đáp lời. Mỗi người đi cõng những con hung thú đã bị giết chết. Thạch đầu, thiết đan, thiết Ngưu, cầu thẳng. Đế Phật Y im lặng sờ sờ mũi một chút. Hắn cảm thấy đã lâu lắm rồi, mình chưa nghe thấy một cái tên tầm thường như vậy. Hắn lại nhìn về phía Cố tích cửu, tầm mắt không nhịn được lại lướt qua trước ngực nàng. Tại sao nàng lại giả làm nam nhân ở đây? Ngực này là dùng loại dây gì đó cuốn cho nó băng phẳng đi phải không? Có ai nói với nàng rằng cuốn ngực như thế này sẽ không có lợi cho sự phát triển của bộ ngực không? Người nhìn cái gì? Cố tích cửu cao mày, linh cảm được nam nhân có khuôn mặt xinh đẹp trước mắt có vẻ không được thuần khiết cho lắm. Đế phất ý đưa mắt nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn tô vẽ dây đặc của nàng, không kiềm chế được xúc động kéo nàng đến bên dòng nước rửa sạch. Khẽ mỉm cười, nói. Tích cửu. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Tích cửu mím môi. Miệng lưỡi trôn tru. Cô tích cửu đúng trọng tâm phê bình hắn một câu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào. Nàng không nhìn được sửa lại cho hắn. Còn nữa. Mặc dù ta thích uống rượu, nhưng không phải gọi là hí tử, rượu mừng gì đó. Tên ta là Thạch Đầu. Ừ, Thạch Đầu. Nụ cười trên mặt Đế phật Y không hề thay đổi. Cái tên chỉ là danh hiệu mà thôi. Gọi nàng là Thạch Đầu thì cũng là một khối Thạch kỳ lạ, độc nhất vô nhị. cố tích cửu im lặng. Thanh thật mà nói, nàng không thích những người miệng lưỡi trơn tru. Nhưng người miệng lưỡi trần trù trước mặt lại nằm trong phạm vi chịu đựng của nàng, thậm chí còn thích một cách khó hiểu. Nàng không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Người nam nhân này thật là đẹp mắt, đẹp đến mức khiến trái tim nàng đập nhanh, thậm chí khiến nàng có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được. Nàng mế môi. Đi về trước rồi lại nói tiếp. Rồi xoay người rời đi liền. Cổ tay nàng đột nhiên bị siết chặt bị người nào đó nắm lấy. Nàng co mày nghiêng đầu. Người lại làm gì vậy? để phất y sóng vai đi cùng nàng. Ta sợ có con hung thú gì đó lại nhảy ra. Ở bên cạnh nàng sẽ an toàn hơn. Cô tích cửu dãy cổ tay muốn tránh ra, nhưng không cách nào tránh ra được. Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Công phu của người rất giỏi. Những con hung thú đó không thể đả thương người được. Lúc nào cũng bị chúng vây quanh, thật là ghê tởm. Đế Phất Y kéo nàng đi đằng sau những người khác. Ta có công phụ cao. Nàng có thể nhanh chóng tìm ra con hung thú đầu đàn. Chúng ta phối hợp lại, cũng coi như là tuyệt thế vô song. Vẫn nên đi cùng nhau là tiện nhất. Lòng bàn tay ấm áp. Khi hắn nắm lấy cổ tay nàng, dường như có hơi ấm theo cổ tay tuyên thẳng vào trái tim. Mang đến cho nàng một cảm giác không thể giải thích được. Cảm giác muốn nhào vào trong lòng hắn nàng không thích cảm giác không thể khống chế này, rốt cuộc vẫn tránh khỏi tay hắn, nhưng vẫn là giải thích một câu. yên tâm đi, tạm thời chúng sẽ không tới đâu. hung thú đầu đàn phải mất một ngày mới có thể trọng sinh, không có còn hung thú đầu đàn giận dắt, chúng sẽ không đến quá gần con người. thì ra thứ màu đen biến thái kia còn có thể trọng sinh, lại còn trọng sinh nhanh đến như vậy. rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì thế? Hắn ngước nhìn bầu trời, phía chân trời là một vầng mặt trời vô cùng nhợt nhạt, yếu ớt treo ở đó, tựa như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trên bầu trời còn có mây trắng trôi lơ lửng. chính xác mà nói thì phải là mây xám mới đúng. Những đám mây cũng xám xịt như thể chứa đầy bụi trong đó. Nó hơi giống khói bụi hiện đại mà mẫu thân hắn đã mô tả cho hắn. Thời tiết rất nóng, là kiểu khô nóng khiến người ta khó chịu. Rất dễ cáo bẩn Khiến người ta hít một hơi Cũng cảm thấy ngột ngạt, bức bối Hắn cảm ứng xung quanh một chút Nhưng lại không thể cảm ứng được sự tồn tại Của bất kỳ linh khí nào Theo hiểu biết của hắn Bất kỳ một địa phương nào cũng đều có sự tồn tại Của linh khí Vấn đề chỉ là ít hay nhiều mà thôi Nhưng ở đây thì không hề có Đây là một nơi thực sự tồi tệ Đế Phất Y khẽ nhíu mày Thế nhưng hắn cũng không để trong lòng Chỉ cần tìm được nàng Như vậy tất cả mọi thứ đều có thể từ từ chuẩn bị. Đang lúc hắn đang suy nghĩ, đột nhiên từ trong dãy núi phía xa tuyên đến một tiếng thú gầm cực lớn và âm trầm. Tiếng gầm làm chấn động cả núi non, khiến mặt đất dưới chân hắn cũng mơ hồ rung chuyển. Đi nhanh! Đi nhanh lên! Có người hét lên và bước chân mọi người đều tăng tốc. Cô Tích Cửu cũng bước nhanh hơn, nhưng để phất y... Vì có chút mất tập trung, nhất thời không theo kịp cố tích cửu chạy một hồi Sau đó mới phát hiện Hắn vẫn còn đang đi chậm rãi ở đó Mà ở đằng sau hắn cách đó không xa Có một làn khói đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt Bắt đầu bốc lên, vặn vẹo Trong nháy mắt Bóng người nàng chợt lóe, Trực tiếp thuần di đến bên cạnh hắn Nắm lấy tay hắn Rồi đột nhiên thuần di về phía trước mấy chục bước Người muốn tìm chết sao? Đi nhanh lên! Đế Phất Y hồi thần lại, chạy theo sau nàng mấy bước. Sao vậy? Nhìn đằng sau ngươi đi. Đế Phất Y quay đầu lại và sững người trong giây lát. Ở đằng sau hắn, những tảng đá lớn đó, những khói đen từng đợt từng đợt bay nhẹ lên. Khói đen đó quấn quyện vào nhau, tạo thành một đám mây ma quái kỳ lạ. Đám mây ma quái này đang che phủ không trung vào mặt trời và nó đang nhanh chóng lan rộng về phía bên này. Cái này là cái gì thế? Đế Phật Y cầm chuôi kiếm ở thắt lưng. Bị chúng tra sắp một chút là người con như xong đời rồi. Đừng cố đấu lại với chúng. Đi nhanh. Cố tích cửu dứt khoát kéo hắn chạy ngay lập tức. Nàng đã nhìn ra. Thiếu niên trước mắt nàng hoàn toàn không hiểu thế giới này. Vẫn là một hài tử tò mò. Hơn nữa con là kiểu không sợ chết. Nếu là người khác như thế này. Căn bản nàng sẽ không quản nhiều. Nhưng thiếu niên trước mắt này, nàng có hảo cảm không thể hiểu được đối với hắn, không thể mặc kệ. Đế phất y nhìn nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang nắm lấy tay hắn. Trở tay lại, nắm lấy tay nàng, chạy nhanh về phía trước. Được, nghe lời nàng hít. Hai người nắm tay nhau cùng chạy, khiến những người khác há mồm vì kinh ngạc. Không phải là thạch đầu ca của bọn họ, Thường ngày không thích gần gũi với bất cứ một ai sao. Thế nào mà lần này lại thường xuyên nắm tay thiếu niên xinh đẹp này vậy? Đổi tính rồi à? Trước khi làn khói đen giống như đám mây ma quái kỳ lạ bao trùm. Đế Phất Y đi theo những người này nhảy vào trong một sơn động, được bao phủ bởi những tảng đá màu trắng xám. Sau khi mọi người nhảy xuống, tảng đá lớn kia lại lần nữa chuyển đến trước cửa động. Sơn động sâu và dài, khoảng chừng 4 năm dặm. Có người thắp đuốc lên, ánh sáng lập lòe chiếu sáng vách động. Sau khi vào hang, mọi người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Suốt dọc đường trò chuyện, cười nói, ban tán về thu hoạch lớn lần này. Đế Phất Y, nhìn đám hung thú đã chết, được mọi người khiêng theo, lại nhìn cô tích Cửu bên cạnh. Mọi người là dựa vào ăn chúng cho đỡ đói. Mùi vị của chúng cũng không tệ lắm. Khi về ta sẽ nướng chúng cho người nếm thử. Tâm trạng của cô tích cửu tựa hồ rất tốt. Đế phất y hơi cụp mắt xuống. Được, ta thích ăn đồ nàng nướng nhất. Cô tích cửu dừng lại, tựa hồ muốn hỏi hắn cái gì đó, nhưng nhìn những người khác đang đi ở đằng trước, nàng lên nhịn xuống, nhỏ giọng dặn dò: Ta không có ký ức trước kia, không biết mình là ai. Là tộc trưởng nơi này thu nhận ta Hiện tại ta là nhi tử của ông ấy Thạch đầu Mọi người cũng đều chấp nhận ta là thạch đầu Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng Đến đó Ngươi đừng nói chuyện lung tung Nếu không ông ấy có thể sẽ giết ngươi Đế Phật Y liếc nhìn nào một cái Mỉm cười Nói Được Ta sẽ không nói lung tung Hành chưa bao giờ nói lung tung Chỉ nói những gì cần nói Trái tim của tích Cửu khẽ nảy lên Nàng nhìn hắn Bắt gặp đôi mắt đen như mực Của hắn cũng đang nhìn mình Đôi mắt của hắn cực kỳ đẹp Lưu chuyển như nước suối mùa xuân Như thể muôn vàn linh khí Ngưng tụ trong đáy mắt hắn Lúc này hắn mỉm cười nhìn nàng Hàng mi xài hơi cong cong Khiến người ta có cảm giác như được tắm mình Trong gió xuân Tựa như có hoa nở rộ giữa đất trời Thiếu nền này rất thích cười Cô Tích Cửu với hắn gặp nhau chưa đến nửa canh giờ, đã nhìn thấy hắn cười mấy lần, rất tốt tính, hơn nữa cũng rất nghe lời. Cô Tích Cửu rất hiểu người, cho dù nàng mất hết tí nhớ nhưng vẫn còn có khả năng này, bình thường nàng sẽ không nhìn lầm người khác. Tuy thiếu niên này cười rộ lên như xuân về hoa nở, nhưng theo bản năng nàng cảm thấy người này cũng không hề đơn giản, giống như một con sói đuôi to đội lốt cửu. Trồng có vẻ hiền lành và xinh đẹp, nhưng sâu thẳm trong xương cốt, có lẽ là người mạnh mẽ và khát máu, cực kỳ khó chọc vào. Người nam nhân này đẹp như hoa anh túc, mỹ lệ, quyến rũ mà lại chết người. Người là ai? Nàng không nhìn được, lại hỏi một câu. Đế Phất Y, vị hồn phu của nàng. Đế Phất Y trả lời một cách tự nhiên và logic. Cô Tích Cửu Ta không nhớ ta có vị hôn phu Vậy nàng nhớ cái gì? Cô Tích Cửu im lặng Nàng không thể nhớ bất cứ điều gì Thậm chí ngay cả tên của mình cũng không nhớ Có một khoảng trống trong trí nhớ của nàng Đế Phất Y nắm tay nàng Nhẹ giọng nói Tích Cửu Nàng bất trí nhớ Không nhớ tới ta cũng là chuyện bình thường Chỉ cần ta nhớ tới nàng là đủ rồi Nàng mất tích hơn nửa năm nay Ta vẫn luôn liều mạng đi tìm nàng Bây giờ cuối cùng cũng đã tìm được rồi Giọng nói của hắn Như dòng nước chảy vào trong lòng cô tích cửu Khiến nàng cảm thấy ấm áp Nàng không dễ dàng tin tưởng người khác Nhưng lại tin tưởng hắn Một cách không thể giải thích được Nàng cảm thấy hắn rất quen Trong tiềm thức có hảo cảm với hắn Thậm chí còn có cảm giác Muốn nhào vào vòng tay hắn Chẳng lẽ Những lời hắn nói chính là sự thật Hắn thực sự là vị hôn phú của mình Lúc tỉnh dậy Nàng đang ở trong ngọn núi này Không có bất kỳ một chút ký ức nào Toàn thân bị thương suýt chút nữa bị hung thú Trong ngọn núi này ăn thịt luôn May mắn thay Nàng có thuật thuấn gì tốt Vẫn mạo hiểm mà tránh thoát được những sát khí đó Trong quá trình chạy trốn Nàng còn nhìn thấy một người khác đang bị một con hung thú tấn công Chỉ là khi đó nàng đang trong tình thế Ốc còn không mang nổi bình ốc Cho nên không kịp cứu người Bất lực nhìn người nọ bị hung thú xé nát thành từng mảnh Trong ngọn núi này Quá nhiều hung thú Nàng lại hoang mang không biết chọn con đường nào để đi Cũng giống như để phất y Nàng đã thu hút một làn sóng quái thú lớn Trong khi chạy trốn Thật may là nàng quá may mắn Khi tình cờ chạy trốn tới gần cửa lối vào này, được tộc trưởng ở đây kéo vào trong sơn động, ngăn chặn những con hung thú đó ở bên ngoài, cứu nàng một mạng. Tộc trưởng nói ông ta ra ngoài tìm con ông là Thạch Đầu, đồng thời hỏi cô Tích Cửu vừa rồi ở bên ngoài có nhìn thấy người nào không? Cô Tích Cửu nói ra những gì mình vừa thấy. Tộc trưởng kia ngây người sửng sốt một hồi lâu, nước mắt tuôn rơi. Nói rằng Thạch Đầu là nhi tử duy nhất của ông, cũng là niềm hy vọng của cả tộc. Không ngờ, lại mất mạng như vậy. Trong lời kể của tộc trưởng, cô Tích Cửu đã biết được đại thể tình hình chung của thạch đầu này. Người dân ở đây, quanh năm bị hung thú, quấy rối. Không có cách nào chạy thoát khỏi nơi này, khổ sở không sao tả xiết. mấy mấy năm trước, khi thạch đầu ra đời, vu sư trong thôn trại đã tính toán rằng thạch đầu sẽ là hy vọng thay đổi hết thảy mọi thứ, là hy vọng của tất cả mọi người trong thôn trại. Nhưng thạch đầu, từ nhỏ thân thể suy yếu, tính tình chất phác hướng nội, lời nói không tốt, ngoại giao không thiện. Trước nay đánh nhau với người ta, đều luôn bị người ta đè xuống đất và đánh cho sưng vù, khiến hắn trở thành trò cười cho cả thôn trại. Hắn càng bị coi thường thì lại càng không muốn tiếp xúc với người khác. Một tháng cũng chưa chắc ra khỏi nhà một lần. Xám xịt giống như một người trong suốt, ở trong thôn trại này, nơi mà sự dũng mãnh, mạnh mẽ... Là vẻ đẹp, thì sự tồn tại của hắn nhìn chung quá thấp kém, tầm thường. Tộc trưởng rất yêu sầu, cũng hận sắt không thành thép. Ông cảm thấy không có khả năng năm đó vua sư phán đoán sai lầm. Vì vậy, ông ép buộc nhi tử ở trong nhà luyện võ, còn cố gắng hết sức để kích thích hắn bằng lời nói của mình. Kết quả, tiểu tử này máu nóng bốc lên đầu, để lại cho lão phụ thân một bức thư, nói rằng Muốn đi bắt một con hung thú cho ông nhìn xem, chứng minh, chứng minh không phải là kẻ hèn nhát, bất lực. Sau đó, hắn lẻn chạy ra ngoài, đến nỗi mất mạng vào miệng hung thú. Mặc dù sự hiện diện của thạch đầu này thấp, nhưng năm đó vua sư nói rằng khi hắn 18 tuổi sẽ có một đoạn kỳ ngộ, sẽ trở thành thủ lĩnh có thể thay đổi hết thảy mọi thứ. Vì vậy mọi người vẫn đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. Lão tộc trưởng cũng không nghĩ tới Nhi Tử đã chết như vậy, nên đương nhiên ông rất đau lòng. Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng hơn đang đặt ra trước mặt ông. Sở dĩ, mọi người có thể chịu đựng gian khổ ở đây chính là để chơi một ngày kia Thạch Đầu thực sự trưởng thành. Có thể nói, sự tồn tại của Thạch Đầu chính là hy vọng sống sót của bọn họ. Hiện giờ Thạch Đầu đã chết. Một khi chuyện này bị người trong thôn trại biết được, Nhất định sẽ gây ra một trận cảm xúc dâng trào như tuyết lở trong lòng mọi người. Đến lúc đó, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, lão tộc trưởng nảy ra ý tưởng. Nhìn thấy dáng người của tích cửu khá giống với thạch đầu. liền cầu xin nàng giả làm thạch đầu. Trước mắt đối phó lấy lệ một thời gian rồi lại tỉnh tiếp. Mà của tích cửu thì lại không có một chút ký ức gì. Hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Cũng không có nơi nào để đi cho nên năng đồng ý ngay. May mắn thay, người dân ở đây quanh năm đều vẽ màu trên mặt, mà diện mạo của vị thạch đầu kia cũng rất thanh tú, không giống như những người ở đây. Bình thường là rất trầm lặng, nên ấn tượng của mọi người đối với hắn cũng rất mờ nhạt. Hơn nữa, mặc dù có tích cửu mất trí nhớ, nhưng bản năng về thuật dịch dung cũng không mất. Nàng tự mình tô vẽ một chút, liền giống với người thạch đầu kia đến 7-8 phần. Lấy thân phận thạch đầu, Làn lộn ở chỗ này hơn nửa năm Mà không có ai nhận ra Đương nhiên Cho dù không có ký ức Bản tính của nàng cũng không thay đổi Tự nhiên sẽ không giống như thạch đầu Bị coi thường như vậy Hành động đơn giản, nhanh chóng Chẳng những đánh cho những kẻ muốn khi dễ Bắt nạt nàng răng rơi đầy đất Còn có thể đi săn cùng với mọi người Linh lực trên người nàng Gần như đã biến mất hoàn toàn Nhưng may mắn thay Vẫn còn lại một phần ba nội lực Cộng với thuật thuần si kỳ lạ Giúp nàng thể hiện xuất sắc trong việc săn bắn Trong nửa năm này Người ở thôn trại này Đã thay đổi hoàn toàn quan điểm về thạch đầu Và họ bắt đầu nghe theo nàng Như thiên lôi, sai đầu đánh đó Mà nàng thì không có ký ức Về bản thân mình Thời gian trôi qua lâu Nàng cũng coi mình trở thành thạch đầu Hiện tại nhìn thấy Đế Phất Y Nàng mới nhớ ra Mình cũng không thuộc về nơi này Thậm chí nàng không biết Rốt cuộc mình thuộc về nơi nào đang nhìn bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình cười chỉ rất tự nhiên khiến nàng có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu như thể trước đây hắn cũng thường xuyên nắm tay như vậy người nói tên ta là hí tiểu rượu mừng hay là hát tiểu uống rượu nàng thấp giọng hỏi Người hoàn toàn không có tri nhớ, rất bất an. Nửa năm nay, nàng luôn nỗ lực tìm kiếm ký ức của mình, nhưng lại không nhớ nổi được một chút nào. Là cổ tích cử. Tích là luyến tiếc. Đế Phật Y dứt khoát kéo tay nàng qua, viết từng nét tên nàng xuống lòng bàn tay nàng. Đầu ngón tay của hắn như ngọc, khớp xương rõ ràng, lan da mịn màng, tinh tế, trông rất thanh tú, nhưng lại tràn đầy sức mạnh không thể cưỡng lại. Thời điểm chạm vào lòng bàn tay nàng hơi nhột nhột, như thể lướt qua đầu trái tim nàng. Lúc này hắn đang dựa rất gần vào nàng. Trên người hắn có một mùi hương mát lạnh nhàn nhạt, nhạt tỏa ra, đọng lại trên chóc mũi nàng. Trái tim nàng đột nhiên đập loạn xạ. Hơi thở này khiến nàng cảm thấy chua xót không thể giải thích được. Nàng lại có xúc động, muốn nhân thể lao vào trong vòng tay hắn. Nàng ho nhẹ một tiếng, rút tay về, nhàn nhạt, nhạt, nói. Được rồi, ta đã hiểu rồi. Nói chuyện thì chỉ nói chuyện thôi, đừng có động tay động chân. Đế phất y mỉm cười, giọng điệu tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Nhật thời không kìm lòng nổi. Ta nghe nàng. Cô Tích cửu liếc mắt nhìn hắn một cái. Người này trước giờ vẫn luôn miệng lưỡi trơn tu như vậy sao? Hay là hắn chỉ nói như vậy để dỗ danh nữ hài tử? Nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong lòng Có chút nghi ngờ về những gì hắn nói Thạch đầu ca Thạch đầu ca Phía trước có người không biết phát hiện ra cái gì đó gọi nàng Chuyện gì thế Cô tích cửu trực tiếp thuấn di qua Bỏ lại để phát y nơi đó Nhưng trước khi rời đi Nàng cũng để lại cho hắn mấy câu Ta sẽ điều tra rõ ràng lai lịch của ngươi Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, đừng giở trò đùa dỡn lừa gạt ở đây, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đế Phật Y hơi cục mắt xuống, hắn có thể dở trò gì chứ? Mục đích duy nhất của hắn là thành công đưa nàng rời khỏi nơi này và trở về thế giới trước kia. Hắn nhìn những thanh niên trẻ tuổi sôi nổi giống như sinh long hoạt hổ trước mặt, tên người bọn họ không có linh lực gì cả. Chỉ có sức lực thuần túy, gô ngốc mà thôi. Kỳ quái! Phụ quân hắn, thần Cửu Lê đã từng nói với hắn tình hình đại thể của tu la giới này. Hình như người nơi này có thể tu luyện được, thậm chí có thể tu thành địa tiên. Mặc dù linh khí giữa thiên địa không dồi dào bằng thượng giới, nhưng cũng không tệ. Thế nào mà hắn ở chỗ này không cảm ứng được một chút linh khí nào cả? Toàn bộ tu la giới như thế này sao? Hay là chỉ giới hạn ở chỗ sơn núi này? Những con đường đá gồ ghề, những giấy nhà đá thấp bé, những mái nhà lợp cỏ rối, trong bộ yên ngôi nhà bằng đá đều có người. Ngay khi cuộc tích cử và đoàn người vừa mới tới một lát, cả đường phố đều sôi xao. Mọi người đổ ra đường nhìn bọn họ mang về những con hung thú và vui mừng hớn hở đón nhận chúng. Trên khuôn mặt của mọi người và các nam nhân ở đây đều bôi vẽ vệt màu. Y phục mặc tên người Đều là gia thú, cũng có vải thô, rách rưới. Tác động rất mạnh đến thị giác của đế phất y. Hiển nhiên, đế phất y là dị loại ở chỗ này. Trên người mặc quần áo như xa, như lụa, phấp phới theo bước đi của hắn. Trên đầu đội bạch ngọc quan, mái tóc đen nhánh bay theo gió, dung mạo tuấn mỹ tinh tế. Hắn hòa mình trong nhóm đi săn trở về, giống như một con kim phượng hoàng bay vào ổ gà. Rất rực rỡ, rất bắt mắt. Trên môi Đế Phất Y vốn nở nụ cười, nhưng khi hắn nghe được những người xung quanh nhận xét, hắn liền không cười nổi nữa. À, người đó là ai vậy? Đẹp thế, giống như con dấu nhỏ. Chỉ là xem ra thân thể ốm yếu, người nhìn hắn trắng nõn kìa. Nghe nói hắn được thạch đầu ca nhặt về tới. Người này tự xưng là vị hôn phu của thạch đầu ca <cười> đừng gây cười chứ Thạch đầu cá anh minh thân võ Sao có thể có một vị hôn phu như thế được Ta thấy không khác gì vị hôn thê cho lắm Chị e, hắn không phải là nữ nhân giả mạo đấy chứ Người nhìn dáng vẻ nhỏ bé kìa Nữ hai tử cũng không đẹp bằng hắn Đế vất y hành tẩu thiên hạ nhiều năm như vậy Đã quen với việc bị người ta vây xem Nhưng bị người ta coi thành ốm yếu Thành con dâu nhỏ Thì vẫn là lần đầu tiên Nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất. Nơi này cũng có nữ hải tử. làn da cũng là màu đồng. Vóc dáng cương tráng. Trên khuôn mặt các nàng không bôi vẽ vịt màu và để mặt mộc. Mặc váy vải thô. Trên cổ tay, trên mắt cá chân đều có buộc dây xích bằng xương ma cốt liền. Khi bước đi phát ra âm thanh lách cách, đây vẻ đẹp hoàng dã. Những nữ hải tử này rất nóng bỏng. Đám cố tích cửu vừa đi tới, nhưng nữ hài tử này từ hai bên đường lao tới. Thạch đầu ca, lần này huynh bắt được nhiều hung thú như vậy. Huynh thật là dũng cảm. Nữ Hải A trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Thạch đầu ca, đây là sợi xích bằng xương ma cốt liên ta vừa mới chế. Tặng cho huynh này. Nữ Hải B liếc mắt đưa tình. Các nữ hài nhiệt tình vây quanh của tích cửu riu rít đẩy đế phất y bên cạnh nàng ra ngoài đám đông. Đế phất y sững sốt. Hắn chợt phát hiện ra, ở đây tình địch của mình không còn là nam nhân nữa, mà là nữ nhân. Cố Tích Cửu đã bị những nữ hài tử nhiệt tình đó vây quanh, đế phất y ở vòng ngoài cũng không thể chen chân vào nổi. Đương nhiên, hắn cũng không thèm tranh giành vị trí với các nữ hài tử đó, dứt khoát khoanh tay đứng nhìn từ bên ngoài. Người tên là Thiết Đan đi tới. Muốn vỗ vai, nói chuyện phiếm với hắn một lúc. Không ngờ tới, vỗ một cái không được. Đối phương không hề đồng đậy, lại như nước chảy mây trôi lùi về phía sau một thước. thiết đàn suốt chút nữa, ngã quay xuống đất. thiết đàn vội vàng đứng thẳng người lên, kinh ngạc nhìn Đế Phất Y. Người này thật là nhanh nhẹn nha. Lại không thích gần gũi với người khác. Thật sự không phải là nữ nhân đấy chứ. Nữ nhân ở đây rất nhiệt tình dạn dĩ và không hề rụt rè xấu hổ, thường xuyên vật tay và đấu vật với nam nhân, thậm chí có người còn dũng mãnh hơn cả nam nhân. Nếu thích ai thì sẽ trực tiếp xông tới tỏ tình trước, chỉ cần người kia cũng thích thì hai người có thể ngủ trong lều cỏ và trở thành phu thê. Người ở đây không có khái niệm rõ ràng về sự phân biệt nam nữ, cho nên khi nam nữ ở cạnh nhau thường kề vai sát lưng, không ai coi trọng việc tiếp xúc thân thể. Chỉ có duy nhất thạch đầu là ngoại lệ. Bất kể là thạch đầu chất phát hướng nội trước đây hay là vị thạch đầu nhanh nhẹn dứt khoát hiện tại này, cũng không thích tiếp xúc với người khác. Bây giờ, cái người xinh đẹp này lại đến đây. Hắn không thích tiếp xúc với mọi người, dường như còn tệ hơn cả thạch đầu. Có phải người đến từ thành thị trong truyền thuyết không? Làm sao quen biết với thạch đầu ca chúng ta vậy? Thiết đan dò hỏi. Tòa thành trong tuyên thuyết. Đế Phất Y nhớ mày hỏi lại. Ngươi chưa từng đến thành thị à? Thiết đan buồn bã nói. Đương nhiên, mọi người ở đây đều bị bắt kẹt ở nơi này, không thể ra ngoài được. Tất nhiên, cũng không thể tới thành thị. Ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng chưa đến đó đâu. Vậy làm sao ngươi biết có thành thị? Tuyên thuyết. Là truyền thuyết được các tiên bối truyền lại tới nay. Đế Phất Y tự hồ có chút hứng thú. Vậy nói cụ thể hơn đi. Thiết đàn nhíu mày. Này, hình như là ta hỏi người vấn đề này trước. Đế Phất Y giơ tay ném cho hắn một cái túi ra. Đây, uống một hớp trước đi. Thiết đàn tiếp lấy, vừa vặn cái nắp ra ngửi, hai mắt sáng bừng lên. Rượu à? Thơm quá Hán lại nhấp một ngụm, vẻ mặt say sưa nói Rất ngon Xem ra ngươi thật sự là người trong thành rồi Tộc tưởng nói chỉ có người trong thành thị mới có thể ủ được rượu ngon như vậy À, không phải Thạch đầu ca chúng ta cũng có thể ủ rượu Nhưng uống không ngon bằng cái này Đế Phất y liếc mắt nhìn cô thích cửu một cái Nàng vẫn đang bị các mụi tử vây quanh không thể ra ngoài. Thiết đan uống rượu vào, nhất thời hưng phấn, quên luôn vấn đề của mình. Bất kể Đế Phất Y hỏi hắn chuyện gì, hắn đều nói hết giống như đầu đổ ống tre. Vì vậy, Đế Phất Y rất nhanh đã đoán ra được bối cảnh cuộc sống của cổ tích cựu ở đây, đồng thời cũng biết được đại thể sự tình của thôn trại này. Thôn trại này, Nguyên Thủy cũng không phải là thôn trại, mà là 100 năm trước. Một nhóm thợ săn đi vào núi săn, lạc đường và bị mắc kẹt ở chỗ này Mà dãy núi bên ngoài lúc trước, vốn dĩ không phải như thế này Tuy nguy hiểm nhưng lại có rất nhiều cây xanh Trong núi cũng có những mảng rừng nhỏ Trong rừng có rất nhiều động vật Nhưng sau khi nhóm thợ săn này đến đây Cây xanh trên núi cơ bản biến mất chỉ trong một đêm Các loài động vật cũng biến mất Khắp mặt đất thay vào đó là đá động vật duy nhất chính là những con hung thú có hình dáng kỳ quái đó. Những con hung thú này có thể tái sinh và có thể bị giết không ngừng. Chúng đông đảo và cực kỳ hung dữ. Ngay cả thợ săn mạnh mẽ nhất cũng không thể chạy thoát khỏi sơn cốc này. Bất cứ ai dám can đảm thử một lần thì đều sẽ bị giết trong dòng chảy cuồn cuộn hung thú. Vì vậy, suốt hơn 100 năm qua chưa có một ai có thể thoát ra khỏi sơn cốc này. May mắn thay, Có người đã tìm thấy hang động này cùng với sơn động giống như thế ngoại đào nguyên phía sau. Lúc này, bọn họ mới có thể sinh sôi nảy nở, phát triển mạnh mẽ ở đây. Tuy nhiên, môi trường sinh sống ở đây vô cùng khắc nghiệt. Tuổi thọ ban đầu của người ở nơi này là hơn 300 tuổi. Những thợ săn này lúc đầu cũng là cao thủ tu luyện, cũng có rất nhiều người có linh lực cao thâm. Nhưng sau khi sinh sống ở đây một thời gian, linh lực trên người bọn họ càng ngày càng ít đi. Bởi vì trong không khí không còn linh khí, cho nên bọn họ không thể nào tu luyện được nữa. Cứ như vậy, kết quả là tuổi thọ của bọn họ bị giảm xuống đáng kể. Chỉ còn thọ đến 70-80 tuổi thì chết. Hiện tại người trong thôn đều là thế hệ thứ hai và thứ ba của những thợ săn đó. Thế hệ trước cơ bản đều đã qua đời, chỉ còn lại một mình tộc trưởng. Tất nhiên, những câu chuyện về thành thị bên ngoài cũng đã được truyền lại tới nay. Nghe người ta nói rằng, trong thành thị bên ngoài, có linh khí, có nhà đẹp, có quần áo đẹp, có đồ ăn ngon. Nghe người ta nói rằng, thành thị gần nhất chỉ cách nơi này hơn 100 dặm, mà hơn 100 dặm này đã trở thành một con đường nguy hiểm không thể vượt qua đối với người nơi đây. Đương nhiên, Thiết Đan cũng kể về Đế Phất Y đủ loại truyền thuyết về thạch đầu. Đế Phất Y nhìn cổ tích cửu trong đám người, khóe môi hơi cong lên. Người vô sư đó nói kỳ thật cũng không sai Thạch đầu sẽ là cứu tinh của thôn trại này Chẳng qua thạch đầu này đến cố tích cử Là thạch đầu giả Có hắn ở đây Muốn chạy thoát khỏi vùng núi hẻo lánh này Hẳn là không khó Nhưng cái gọi là thành thị bên ngoài Có thực sự an toàn không? Hơn 100 năm trước Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Khiến cho nơi này chỉ trong một đêm Biến thành địa ngục trần gian vậy? Ngoài ra Tiếng hung thú gầm rống mà bọn họ nghe thấy bên ngoài là giống loài gì? Trong làn khói xám mù bịt đó, ẩn giấu điều gì? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu đế phất y, mà những vấn đề này thiết đan không cách nào trả lời được. Tình bạn giữa những nam nhân đôi khi thật kỳ lạ. Một túi rượu của đế phất y khiến thiết đan hoàn toàn coi hắn như một bằng hữu. Tử lượng của thiết đan không cao. Sau khi uống vào mấy hớp đã say rồi, Hắn nói chuyện tào lao với Đế Phất Y một hồi, cuối cùng hào sảng vô vỗ vai Đế Phất Y. "Lão đệ, ngươi có bản lĩnh và cũng là bằng hữu chí cốt. Mặc dù ta không biết ngươi quen biết với Thạch Đầu Ca như thế nào, nhưng nếu ngươi thật sự thích huynh ấy, vậy thì hãy giơ tay nhấc chân theo đuổi đi." "Ai, chẳng qua hơi có chút khó khăn. Thạch Đầu Ca chúng ta thích nữ hải tử, căn bản thực sự không thích tiếp xúc với nam hải tử. Ngươi là nữ tử" Với ngoại hình và bản lĩnh của người Chắc chắn huynh ấy sẽ thích ngươi Cưới người làm tức phụ của huynh ấy Đế phất y cười khẽ Ta sẽ giơ tay nhắc chân theo đuổi Lần này hắn sẽ không cố kỵ điều gì nữa Được Rất có chi khí Thực ra chúng ta nơi này cũng không cấm đoán đoạn tụ Người cũng không phải không thể gả cho huynh ấy À Vậy thì càng tốt. Bất kể là gà hay là cưới, chỉ cần có thể ở bên nàng là được rồi. Đời chuyện thành công, ta mời ngươi uống rượu nhé. Huỳnh đệ, ta ủng hộ ngươi. Có cơ hội ta sẽ nói tốt giúp ngươi. Thiết đan gần như sóc vũ ngực. Xung quanh đột nhiên trở nên điện tĩnh. Thiết đan dường như nhận ra điều gì đó. Khi ngẩn đầu lên, chợt nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình. Hắn sợ tới mức rụt cổ lại, thấp giọng nói. Tộc trưởng tới rồi Đế vất y ngẩn đầu Thấy phía trước cách đó không xa Có một người đang đứng Người này có thân hình vạm vỡ Cao lớn, cường tráng Mặt đầy râu quay nón Trên mặt cũng bôi vẽ màu dày đặc Nhìn qua rất uy nghiêm Những người ở đây hiển nhiên là sợ hãi ông ta Ông ta vừa bước tới Đám đông đang sôi động đều im lặng cúi đầu hành lễ với ông ta Vị tộc trưởng kia khẽ gật đầu Sau đó ánh mắt rơi vào trên người Đế Phất Y Ánh mắt lạnh như đau Đế Phất Y nhìn ông ta khóe môi hơi cong lên Nhưng cũng không chào hỏi đối phương Mặc dù Đế Phất Y thu liễm sự sắc bén của mình Nhưng vẫn có một khí chất khiến người ta thoát tim Khiến người ta không dám khinh thường, mạo phạm Thạch đầu Vị này chính là... Ánh mắt tộc trưởng hướng về phía của tích cửu Cô tích cửu còn chưa kịp nói gì để phất y đã lên tiếng. Ta là vị hôn phu của nàng ấy. Ngài là tộc tưởng phải không? Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Ánh mắt tộc tưởng thu lại, sắc mặt khẽ biến. Người khác không biết chi tiết về Cố tích cửu. Nhưng hắn lại biết. Hiện tại, vị hôn phu của người ta đã tự mình tìm tới cửa. Ông hít nhẹ một hơi. Được. Các người đi theo ta. Tòa nhà tộc trưởng ở là tòa nhà hai tầng bằng đá, giống như một cái lô cốt nhỏ. Bởi vì cô tích cửu sinh sống tại đây dưới thân phận thạch đầu, cho nên đang ở lầu hai, còn lầu một là đại sảnh và phòng ngủ của tộc trưởng. Lần này tộc trưởng dẫn đế phất y và cô tích cửu tới đại sảnh của ông ta. Cô tích cửu thì không có vấn đề gì, nàng đã quen với hoàn cảnh nơi này rồi. Nhưng đế phất y lại khẽ nhíu mày. Tòa nhà bằng đá này cực kỳ đơn sơ. Trong đài sảnh chỉ có bàn đá, ghế đá thô kịch, lạnh lẽo, cứng ngắt, ngay cả một chiếc đệm ấm áp cũng không có. Nhà ông ta chính là cái nơi tồi tàn mà cổ Thích Cửu đã sinh sống hơn nửa năm qua sao? Hèn gì, thân thể nàng càng ngay càng yếu. Tên nàng trên cây cột tiên tịch càng lúc càng mờ nhạt. Mặc dù tộc trưởng mang địch ý với đế phất y, nhưng vẫn tương đối khách khí, chỉ cho hắn một cái ghế đá mời hắn ngồi xuống. Đế Phất Y cũng không ngồi xuống mà trực tiếp lấy từ trong túi trữ vật ra, hai chiếc cẩm đôn, một cái đưa cho cô tích cử, một cái cho chính mình ngồi lên. Về phần lão tộc trưởng, thân thể ông ta cường tráng nên sẽ tiếp tục ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo của mình đi. Tộc trưởng nhìn chầm chầm hai chiếc cẩm đôn kia, nhìn qua thì vô cùng bình thường, giản dị, nhưng thực chất bên trong thì xa hoa, lộng lẫy, rồi lại nhìn Đế Phất Y đang ngồi thả nhiên ở đó, rất dứt khoát. Ném ra hai vấn đề. Rốt cuộc, các hạ từ đâu đến? Người nói người là vị hôn phu của thạch đầu. Có gì lầm chứng không? Đế Phất Y xoay chức vòng tay trên cổ tay mình. Để chức vòng tỏa sáng trước mặt lão tộc trưởng. Mỉm cười, nói. Nàng thích tặng vòng tay cho người khác. Đây là tín vật đính ước nàng tặng cho ta. Cô thích cừu sừng sốt. Nàng nhìn chăm chăm vào chiếc vòng tay đó Quả thật Trông nó có vẻ quen quen Chiếc vòng tay này thật nhìn có vẻ cao cấp và sang trọng Là một vật rất khác thường Chiếc vòng tay này Là do nàng tặng cho hắn Nàng đã từng sau có như vậy sao Phải biết rằng Khi nàng rơi vào thế giới này Ngoại trừ chiếc váy đến người gần như miễn cưỡng Che kín cơ thể Thì cái gì cũng không có So với cái mặt Trong túi còn sạch hơn Không ngờ, mình đã từng hào phóng tặng một món quà như vậy. Ánh mắt lão tổng trưởng cũng chăm chú dán chặt vào chiếc vòng tay kia. Trên chiếc vòng tay còn mờ nhạt có luồng linh lực dâng trào. Mà linh lực là thứ hiện đang thiếu nhất trong thế giới này. Ông vươn tay ra. Lão hủ có thể nhìn vòng tay này của người được không? Đế phất y cả ống tay áo xuống che lại, dứt khoát từ chối thẳng thừng. Không thể Lão tộc trưởng không cam lòng Nếu người không cho lão hủ xem Làm sao chứng minh Chiếc vòng tay này là của nàng đưa cho người Cho người xem Người cũng không nhìn ra được Lão tộc trưởng im lặng Vậy cho ta xem cố tích cử vươn tay về phía hắn Đôi mắt đế phất y hơi lóe lên Được Hắn trực tiếp đặt cổ tay mình vào trong lòng bàn tay nàng. Nàng xem đi. Lòng bàn tay của tích cửu nặng trĩu, chân mày nàng giật giật. Ngươi tháo xuống cho ta xem. Đế vất y thở dài. Nàng đã quên, chiếc vòng tay này mang lên thì không thể nào tháo xuống được rồi à? Còn có chuyện như vậy sao? cố tích cửu không tin liền dơ tay, giật giật chiếc vòng tay trên cổ tay hắn. Tất nhiên, cố gắng của nàng đều vô ích. Sao nó lại có công dụng như vậy? Làm sao ta lại mang cho ngươi được? Cố tích cửu cảm thấy chiếc vòng tay này rất kỳ quái. Đế vẫn y hơi ngừng một chút nhìn nàng. Nàng thật sự đã quên hết mọi chuyện rồi. Trong mắt của tích cửu hiện lên sự xấu hổ và khó chịu. nâng mím môi mỏng, không nói lời nào. Hiển nhiên là nàng thật sự đã quên Đế vất y thở dài Năm đó nàng mang theo chiếc hộp Đựng chiếc vòng tay này Đi khắp nơi tìm làng quân như ý Nghe nói chiếc vòng tay này Chỉ khi gặp được người có duyên Thì mới tự động quấn lên tay người đó Kết quả là vào ngày sinh nhật của ta Nàng đến và mang theo chiếc vòng tay này Chiếc vòng tay này đã chọn ta Và tự động đeo vào cổ tay ta Những gì hắn nói đều là sự thật Nhưng ý nghĩa và sự thật lại cách xa nhau vạn dặm Hắn nói mơ hồ như vậy Thành công khiến cô tích cửu tưởng rằng Chính nàng đã đem chiếc vòng tay đó Trở thành ném tú cầu chọn hôn nhân Đúng lúc ném trúng đế phất y Mới có hôn ước giữa nàng và hắn Trong đầu cô tích cửu hiện lên mấy hình ảnh hỗn loạn Trong cảnh tượng Thực sự có người đang tổ chức sinh nhật Nàng tặng lễ vật cho người nào đó Khi mở hộp ra Một con ly long bay ra Những hình ảnh đó cực kỳ vụn vặt, căn bản không thể kết nối được với nhau, nhưng vẫn khiến cô tích cửu trong lòng rung động. Nàng buột miệng, nói. Khi chiếc vòng tay này cuốn quanh của tay ngươi, có phải là một con đi lòng màu vàng không? Ánh mắt đế phất y sâu xuống, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nàng. Nàng khôi phục ký ức rồi. Ngươi chỉ cần trả lời ta có đúng hay không? Đúng. Trong lòng cô tích cửu khẽ này lên. Xem ra những ký ức đó trong đầu nàng là thật. Cuối cùng nàng cũng có thể nhớ ra điều gì đó. Nàng đang định tiếp tục nghĩ theo dòng suy nghĩ này. Nhưng đầu nàng đột nhiên cảm thấy đau nhức Cơn đau này giống như bị ai đó đóng đinh sống vào trán. Đau đến nỗi trong nháy mắt. Trên trán nàng toát ra mồ hôi lạnh. thân thể nàng đang ngồi hơi lắc lư một chút. Đế vất y nắm lấy cổ tay nàng. Nàng sao vậy? Đừng cố gắng đánh thức ký ức của nàng Nàng chỉ cần nghĩ đến chuyện cũ Thì sẽ đau đầu dữ dội Đó là bệnh cũ Tộc trưởng thở dài Cô tích cửu run rầy Lấy từ trên người ra một ống trúc nhỏ Từ trong ống trúc Đổ ra một loại đan dược màu xanh lục Chuẩn bị nhét vào trong miệng Thì bị đế phất y chặn lại giữa chừng Đưa Cho ta Cố Tích Cửu đau đến khóe môi cũng bắt đầu run lên. Ngón tay để Phất Y nhéo viên đan dược kia, chỉ vừa ngửi một cái đã biết được dược tính của nó. Đan dược này chỉ có tác dụng giảm đau, sẽ gây tổn thương cho cơ thể nàng. Nàng đừng ăn. Đầu ngón tay búng ra, viên đan dược kia trực tiếp tồn tại cùng với đống xác chỗ góc tường. Cố Tích Cửu sững sờ, Cái tiểu thế ngoại đảo nguyên này cực kỳ thiếu tài nguyên. Vùng đất phía tây thôn trại chỉ có thể trồng các loại cây như khoai lang, hoa màu, linh tinh. Căn bản không có dược liệu nào cả. Ngay cả những loại thảo dược dùng để làm thuốc giảm đau này cũng được nàng tự mình liều mạng thu thập trong sơn cốc, cực kỳ quý giá. Bình thường, nàng tiếc không dám ăn. Không ngờ lại bị đế phất y vứt đi như rác rưởi Nàng đang định nói gì đó. Đế phất y lấy từ trên người ra một bình đa dược. Đổ từ bên trong ra một viên đan dược màu tím óng ánh đưa đến bên môi nàng. Nàng ăn cái này đi. Mùi thơm của viên đan dược xông lên mũi là mùi thơm đặc trưng của dược vật. cố tích cử vừa ngửi liền biết là thứ tốt, năng há miệng ngậm trong miệng. Đang định đi tới cái lô đá trong góc tường cầm cái muỗng sắt búc nước đưa lên miệng uống. Đế phát Y đã đưa qua một bình chất lỏng Nước đó không sạch. Nào. Nàng uống cái này đi. Đồ vật để phất y lấy ra. Thứ nào cũng có chất lượng cực kỳ tinh xảo. Ngay cả cái bình chất lỏng kia cũng vậy. Nàng còn chưa nếm qua mùi vị của chất lỏng này. Nhưng nhìn cái bình này cũng đã biết là thứ xa xỉ, đắt tiền. Đó là một cái bình pha lê trong suốt. Chất lỏng bên trong cũng cực kỳ trong suốt. cố tích tử nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh mát, dư vị kéo dài. Nàng bất đi bất xác uống hết bình nước mà không hề hay biết. Sau khi uống xong, không khỏi nhìn đế phất y đánh giá một vòng. Nhìn quần áo hàn ăn mặc cũng rất đơn sơ, chỉ là một chiếc áo choàng to rộng. Làm sao có thể giấu được nhiều thứ như vậy chứ? Ống tay áo của hắn, quả thực giống như là một kho báu. Muốn cái gì thì có cái đó. Đàn dược của đế phất y rất hữu hiệu. Sau khi ăn xong không bao lâu, cơn đau đầu của cô tích cử đã bớt đi rất nhiều. So với loại đan dược nàng tự mình luyện chế ra. Công hiệu còn mạnh hơn gấp trăm lần Nàng không nhìn được nhìn nhìn đan dược kia thêm vài lần nữa đan dược này của ngươi có dễ luyện chế không? Nửa năm này nàng thường xuyên bị đau đầu hành hạ Bởi vì chuyện này mà nàng không dám hồi tưởng lại quá khứ Nếu có đan dược này trong tay Nàng có thể kiềm chế cơn đau đầu xuống Và cố gắng nghĩ về nó thêm vài lần nữa Không khó luyện chế Nhưng dược liệu rất khó tìm. đại khái có lẽ trên thế giới này không dễ tìm được. Nàng yên tâm. Loại đan dược này ở chỗ ta còn rất nhiều. Nàng muốn bao nhiêu cũng có thể có. Không cần phải suy nghĩ tới việc luyện chế nó đâu. Đế Phật Y quả thực giống như là con run ở trong bụng nàng. Nàng muốn cái gì hắn đều biết rõ cái đó. Cố tích cử xoa xoa lông mày. Đan dược này là của ngươi. Ta và nàng có gì khác nhau sao? Cố tích cửu im lặng, nàng còn chưa xác nhận hắn là vị hôn phu đâu đấy. Chỉ bằng chiếc vòng tay này cũng không thể khẳng định người là vị hôn phu của nàng đâu nhé. Dù sao, đây cũng là lời nói đơn phương của ngươi, Lão phu sẽ không bởi vì cái này mà tin ngươi được. Lão tộc trưởng cao mày đến mức có thể kẹp chết một con rùi. Ánh mắt ông nhìn đế phất y giống như đang nhìn một kẻ lừa đảo, muốn bắt cóc khuê nữ ruột của mình vậy. Đế phất y cũng không để bụng. Người cũng không phải là gì của nàng cả. Người tin hay không? Có liên quan gì với ta sao? Lão tục trưởng nghẹn họng, không nói nên lời. Ta cũng cảm thấy không hoàn toàn đáng tin. Cố thích cử lại chen miệng ngắt lời. Nàng luôn cảm thấy chuyện không phải chỉ như vậy. Ngươi còn có chứng cứ gì khác không? Đế Phất Y trầm mặc một lát hỏi nàng. Nàng còn nhớ dung mạo lúc nàng rửa sạch, hết vệt màu vẽ trên mặt nàng không? Cô tích cửu gật đầu. Hàng ngày mỗi tối trước khi đi ngủ, nàng đều tẩy rửa sạch vệt màu vẽ. Đương nhiên, nàng nhớ rõ diện mạo thật của mình. Đế Phất Y mỏ mẫm trong ống tay áo một lát lấy lấy ra hai cuộn giấy. Nàng mở ra nhìn xem. Vì vậy cô thích Cửu liền mở cuộn giấy ra, khi nhìn rõ bên trong vẽ cái gì, đầu ngón tay nàng đều cứng đờ. Đó là hai bức tranh, mỗi bức đều vẽ một thiếu nữ ở các tư thế khác nhau, mỉm cười, hờn dỗi, tức giận, thờ ơ. Mỗi một bức tranh đều là nàng, mỗi một bức đều vẽ sống động, giống y như lúc vậy. Y phục người trong tranh mặc cũng rất đẹp, đen tuyền, xanh nhạt, đỏ tươi. Mỗi bộ đều có khí chất thần tiên phiêu phiêu, có thể so sánh với bộ đồ để phất y đang mặc bây giờ. Cố tích cửu theo bản năng, nhìn nhìn bộ quần áo thô kịch nàng đang mặc trên người. Không có phong cách, cũng chỉ có thể che đậy cơ thể mà thôi. Nàng nhìn người trong tranh rồi vô thức chạm vào chính khuôn mặt mình. Ngày nào cũng bồi vẽ màu, lại dãi nắng dầm mưa. Lan da của nàng trở nên đen sạm Và thô ráp hơn rất nhiều Ngoài ra còn có vài cái mụn nhọt Nàng đã từng xinh đẹp như vậy sao? Nếu trước đó Nàng còn có điều nghi ngờ Đối với đế phất y cảm thấy nói không chừng là hắn nhận sai người Hiện tại nhìn thấy Hai bức tranh này Nàng không còn nghi ngờ gì nữa Nam nhân vô cùng xinh đẹp trước mặt này Ít nhất cũng biết nàng Hơn nữa có tình cảm sâu đậm với nàng Nếu không sẽ không có khả năng Mang theo tranh chân dung nàng bên người Ngón tay nàng vuốt ve khuôn mặt người trong bức tranh Đây là người vẽ à? Tất nhiên Giống hay không giống nàng? Giống Không ngờ Là người sẽ biết vẽ tranh Ta còn biết rất nhiều Rất nhiều thứ Nàng ở chung lâu với ta Thì sẽ hiểu thôi Đế Phật Y Căn bản một chút cũng không hiểu Khiêm tốn là thứ gì Cố tích cử không nhịn được Nhìn nhìn ống tay áo của hắn Trong ống tay áo này của ngươi Còn có cái gì nữa Nàng nhìn ống tay áo của hắn Giống như một báu vật Đế Phật Y mỉm cười Nàng muốn cái gì Thì có cái đó Lần này hắn đến hạ giới Chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ, cũng không giống như thường lệ.